Xin c h à Chào o chào các mừng bạn đã quay trở l ạ i với kênh audio tiên hiệp Annie. kênh của MC ba â y giờ là tập 2 của chuyện tứ đàm ạ đại i liệt đối danh Phần hệ bổ, quyết. đ đình Hội. h mọi người Mong rằng sẽ có p ú tri giây nghe Đừng đăng cũng thông những vui khi dõi video mới chuyện. vẻ quên ký kênh như nhận theo nhất ấn để t báo ê kênh n Annie. Cũng như để lại bình luật để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Hồi 3, đàm đình Hồi h của được cảm của c lại biết để để Đàm luật về chiến c h ú bạch tự đối mặt với quyền họa bắn tới trước mặt giật mình kinh hái trong bức tranh sơn thủy đó ẩn hà một luồng chân lực không cực kỳ mạnh mẽ nếu như để cho nó chạm vài người á t sẽ giống như là một tảng đá lớn đè nặng lên trên trái trứng gà có điều nếu như né tránh coi như là y đã thua mất một hiệp y đưa tay lên nằm ngón tay chụp l ấ y ống quyển tài hữu của lam nguyên sơn vẫn là chắp sau lưng chỉ giống cánh tay tả muốn cầm lấy một đầu của ống quyển c h ú bạch tự l ạ i d ù n g hữu thủ nằm nằm ngón tay của bàn tay hữu thủ tiên nhân chỉ là do cổ thâm thiền s ư ở tung sơn truyền thụ chị kinh vừa đẩy vào trong đó ống q u y ề n c h ủ bạch tự lập tức cảm thấy những luồng nội lực cuồn cuộn tràn tới giống như sóng thủy triều giống như là muốn làm cho năm ngón tay của y bật ra bay lên trên không trung vậy kinh lực tiên nhân chỉ của y cũng là đẩy ra giống như suối nguồn một bên lông mày của lam nguyên sơn lại hất lên tướng mạo thập phần cổ quái y cũng đang cảm nhận được con năm đạo kinh lực sắc bén giống như đào đang xuyên vào trong lòng bàn tay hai người vẫn chỉ cười cúi đầu xem tranh lão tú tài bán tranh vẫn ngây người ra bởi vì phong thái ung dung của vị khách mặc áo lam chỉ khẽ vung tay một cái đã mở ra một cuộn tranh đưa tới tay của người khách áo trắng bức họa này vẽ một mỹ nữ y phục tung bay vất phới bên trên có một hàng chữ thiên tài hữu dư tình bút ý k h ì n h linh uyển chuyển sau lưng của mỹ nữ là một cảnh tú sơn linh thủy thiên địa tịch mịch Vẻ thương tràn Tự phiền như họa. Chữ muộn giống như tràn ngập cảm cả bức họa. Bạch lão ạ i cười cười. điều cười. hiếm bức khác. sức cũng sắc. tác. thực Đúng đẹp. Đều Đúng Bút tranh Nhân tình Nguyên Sơn là là Làm là là l một mỉ. mỉm thật Hết tỉ thế tuyệt thấy. sâu ý. Quả tú tài lạc phách vốn là đang là tác giả của bức tranh nghe được hai người tán mỹ như vậy trong lòng đã có giống như hoa nở rộ vội vàng nghiêng hẳn người già Đây chỉ là bức t r a n họa bỏ bất ba Bức đi được đây, đi tài, hai sinh giá Nói tới đây, ánh mắt của y liền dừng lại trên mặt giấy, hội rời của của thức, thực cho còn của cơ chỗ khác. kẻ không thưởng tàm mắt trên mặt thể là là lượng. như huệ nhắn hữu hạnh, ánh h dừng nào vị sự dù y vẫn còn nguyên đó nhưng mà màu sắc đã dần dần mở đi chỉ còn lại mấy vệt hồng nhạt và năm chữ t h i ề n tài hữu dư tình năm chữ này lão đã đặc biệt mời một vị danh gia đến hạ bút nhưng mà bút đích cũng đã dần dần trở nên mơ hồ y căn bản là không tin vào mắt mình nhưng lúc này màu sắc của bức họa đang rõ ràng mờ đi y đương nhiên là chưa từng một chút nào chú ý đến nét mặt của c h ú bật tự và lam nguyên sơn nhưng lúc này trên trán của hai người đã lấm tấm những hạt mồ hôi to như hạt đậu lão tú tài à lên một tiếng đưa tay dụi dụi mắt đưa tay sờ sờ bức họa đúng lúc này bức họa đang căng ra đột nhiên lại trùng xuống hai người đều thầm thở v à o n h ạ y n h ó m nếu như lại để cho lão tú tài chạm vào bức họa tràn đầy công lực của hai người lão tú tài này nhất định là sẽ bị chấn động vỡ nát lục p h ù ngũ tạng mà chết trận quyết đấu này xem như đã bại lộ kết quả này cả hai người đều không có muốn nhìn thấy v ậ y cho nên đều nhất để thu hồi công lực tú tài vừa chạm phải bức tranh này chỉ còn lại bức họa tự mềm n h ũ n lão tú tài lại há hốc miệng chỉ nói được vài chữ à, cái này... Cái này... đối với y mà nói bị người ta nhìn thấy bức họa đã thôi màu chính là ngân lượng trắng toát đ a n g mọc cánh bay trước mắt lâm nguyên sơn lại cười cười móc ra một đĩnh bạc Trăng thôi màu rồi, nhưng ba lượng bạc thì ta vẫn sẽ trả đủ. Ý vừa nói, lại vừa đặt một bạc vào trong tay của Lão Tú Tài、Lão、Tú Tài lập tức tuyết mắt thần, tiểu tiểu trả Tự trợt rồi, nhưng lượng vẫn nói, đĩnh miệng, nhưng mà mắt vẫn bẩn nhìn đĩnh tiểu nhân, tiểu nhân lại không đã đủ được Chủ Bạch Tự chợt đưa Lão Lão Chữ Bạch lại cười lại lại màu mà vào ba bạc bạc bạc vừa vừa của tay lập lại có sẽ Ờ, Kẹp lấy một góc của đại ĩ n h b c Ở đây đ ạ khái có là ư ợ n không cần g bạc, này lại. trả Tú t Lão i từ u hiểu Tiểu nhiều y này vậy. y thấy không khái đĩnh như Nhưng thì sướng đến mở mắt, lại cười hì hì. tranh. ngọt ngần lượng sướng đến vẫn còn góc tại lại lại cười điếm, Đại cắt một mắt, rất t bạc sao, cả có đã bị mà lại mở khi lão mở tiệm t ớ i này đây là món hàng l ợ i nhất và cũng là thuận lợi nhất làm nguyên sơ nhìn n thấy đĩnh bạc bị cắt mất một góc giống như đau chém bèn nói Hảo... tiên nhân chỉ quả như là kích người chu bạch tự đang định khiêm nhường vài câu thì lại chợt thấy n g â n lượng trong lòng bàn tay của y xoắn lại vết cắt hoàn toàn b i ế n mất như là chưa bao giờ tồn tại trong lòng lại t h ầ m kinh hãi thất thành thốt lên một tiếng viễn dương thần công lam nguyên sơn lại cười một chút tiểu kỹ tầm thường không đáng chu bạch tự lại nói lần này không ngờ lại được kiến thức viễn dương thần công mà võ lâm truyền tụng đó là dĩ nhất công phá vạn công nhưng mà những người đang ngận cổ ngắm đèn lại không hề phát hiện ra một cuộc ác đấu đang diễn ra giữa biển người Cũng làm không chú ý tới ộ t v ầ n g trăng lạnh treo, treo lơ trên cao. Bạch Tự lạnh lửng ngừng lẽo lơ Bạch Chữ cao. đ ầ u nhìn hai ngọn hai h t ủ y đ ă n g cách đó k cười cười. sơn ngẩng đầu lên nhìn nhìn thấy ngọn đèn bên phía mình họa quản đế đang đọc kinh xuân thù còn có phía chủ bạch tự thì là lữ bố cầm kích cưỡi ngựa xích thố l à m nguyên sơn đã hiểu dụng ý của chu bạch tự vừa ngầm tỏ ý bảo là y động c h á c nuôi hộ trong nhà gây hậu hoạn đồng thời cũng tỏ ý rằng trận này y đã bại là cái chắc tuy vậy song l à m nguyên sơn chỉ là mỉm cười không nói gì nữa chu bạch tự ngẩng đầu làm huỳnh đèn của huỳnh lại sắp tắt rồi y vừa nói ống tay áo vừa khé phất nhẹ một đạo kỉnh phòng cuồn cuộn lao thẳng về phía ngọn đèn quan đế Trong ngọn đèn này nến, cây chỉ có lam à m s o à c h ố nguyên đỡ nổi vô tướng thần công vô chú của ấ ấ t thủ, thủ để đáp lại thủ đoạn lại l răng trả răng vừa rồi n g vừa của Lam u y sơn Lam Nguyên Sơn vừa không thể nào nhảy lên dịch chuyển vị trí của ngọn đèn trước con mắt của bao nhiêu người muốn xuất thủ cản lại cũng không kịp lại sợ viễn sơn thần công vẫn chưa tập đủ đầy mà lại chống đỡ với vô tướng thần công đã có sự chuẩn bị trước của chu bạch tự đành phải hất mạnh ống tay áo đậy một luồng kinh khí về phía ngọn đèn Hình lão bố của họ chù. họ t bạn c h lại h hái. bán rằng hoa đ ằ n g dường như phát giác ra có điều gì đó kỳ lạ lại a i lên một tiếng bước ra xem có chuyện gì nhưng mà nhìn quanh nhìn quất vài lượt rồi cũng là chẳng thấy gì khác lạ c h ỉ biết gai đ ầ u mà lại chẳng h i ể u gì sợ. Home b ế t không m u ố t chân gió ở đâu t h ổ i t ớ i m à các n g ọ n đ è n x u n g q u a n h chẳng có t h ấ y lắc l ư chút nào. c h ỉ có đúng h a i n g ọ n đ è n c ủ a y là b ậ p b ù n g b ậ p b ù n g lắc qua lắc lại không ngừng. Chân l ự c của hai người chạm nhau, sắc mặt c ù n g l ú c b i ế n đ ổ i Ta thúc ủ a lam nguyên sơn h ạ k h ẽ i fất l ê n một luồng k i n h l ự c khác, lin b ắ n về phía n g ọ n đ è n của l ữ bố. Ông tay áo còn lại của chu bạch t ự c ũ n g l à h ấ t về phía n g ọ n đ è n qua n đế của lam nguyên sơn. Lần này Thì lượt thu tướng thần Tử. trên họ phải kinh kinh chú Bạch、Tử. Hai cố nội ra chân lực lại đụng nhau. Ở trên không, khiến cho hai ngọn đèn này mỏng manh không ngừng xoay chuyển. Lão bàn lại làm, lại lực, lực lại Lão lại lầm bầm nói, phòng là chạy nội nội ngoài, đến để đụng đèn đâu công ngọn này mỏng ngừng bàn nói. phòng bầm Âm cả của cố vô vậy? ra xoay ra ra Ở ở ánh trăng l ạ n h lạnh tiết thù mát mẻ tất cả c h ú n g nhân đều là không cảm thấy có gió mà hai ngọn đèn này vẫn rung rinh không ngừng liền không tránh khỏi có một số người cảm thấy kỳ quái lại nghiền đầu lên nhìn Lại có người bật cười. Lại người cười. hai có bản, ngọn đèn n bật đáo à y của ông cũng lắc chủ cạnh cũng Có hay nữa kìa. đùa. quan ông Ông mình bán đèn bên cạnh cũng là lên tiếng nói đùa. Có khi quan đế già thật khi tự biết tiệm đó, đế lư là vừa à là lứ bố muốn tướng trận quân đánh cũng không n g n g đó. Y v ừ mới dắt lời thì hai ngọn đèn lồng đã quay t í t lên trên dây treo chúng nhân đều tấm tắc khen kỳ lạ nhưng mà không người nào để ý thấy giữa dòng người trận ních đã có hai người đang đứng lặng yên thi t r i ể n ra thần công để kiềm chế lẫn nhau Chú Bạch Tự mấy l ầ người d ù n vô t ớ n thần công hòng ngọn đèn quan đế, nhưng mà đã bị nhiều lần Nguyên Sơn càn、trở. Còn Nguyên Sơn thì lại cũng vận viễn dân thần công để làm tắt đèn của Lữ Bố. Xong, mấy lần này đều đã bị Bạch Tự ngăn cản nên không hề có kết quả như mong muốn. n g g Phật tắt trở. thì tắt Tự kết Chú Bạch hề của có để đế, đã để đều đã quả Lam Lam ư mà làm mấy bị Bố. bị lại Lữ trên phố chạy lại xem thực sự đây là một lạ lùng mỗi lúc một đông mọi người lại nhìn thấy l a m nguyên sơn đang ngần cổ lên để nhìn hai ngọn đèn liền bước tới chạm khẽ và y rồi nói làm sao mà lại ngây người như vậy nhưng mà lúc này lam nguyên sơn lại đang tập viễn dương thần công lưu chuyển ra khắp người làm sao mà để cho người khác chạm vào được người bình thường nếu như chạm phải y lúc này chỉ sợ sẽ bị chấn gãy xương đứt gần gan ruột lộn phèo như vậy thì vừa hại người vô tội cũng là vừa bại trận nên lam nguyên sơn vội vàng h ử nhẹ một tiếng hóa tán toàn bộ công lực chỉ trong nháy mắt vì vậy khi mà tay của người kia chạm vào vai của y chẳng hề có cảm giác gì đặc biệt chỉ có điều l à m nguyên sơn đang vận công tới cực hạn đột ngột lại hóa tán đi nên toàn bộ chân khí đã hơi tắc nghẽn nhất thời không lên tiếng đáp lại được chưa b ạ c h tự lên nhân cơ hội hiếm hoi này dồn thêm công lực đẩy mạnh về phía ngọn đèn quan đế nhưng mà cũng thật khéo đúng lúc này chỉ có một tiểu nữ bán hoa nhìn thấy vị công tử bạch y phong lưu tuấn tú đoán là một người yêu hoa bèn chạy tới kéo tay áo của họ trù Công tử, công tử, ngài con ngài tử, tử, m u ống mua mấy hoa? đoá n tay áo của chủ bạch tự lúc này đang tụ đầy chân lực vô tướng thần công làm sao mà dễ dàng chạm vào được nếu như để cho tiểu nữ t ử này bị chấn động mà chết vậy thì cho dù y có dập tắt được ngọn đèn cũng sẽ bại lộ ra chân tướng coi như đã chuốc lấy thất bại chủ bạch tự lại thầm kinh hãi vội vàng sẫm mạnh gót chân xuống đất dồn toàn bộ công lực truyền xuống bên dưới lúc mà tiểu nữ t ử chạm vào ống tay áo của y công lực tụ tập trong đó đã hoàn toàn tiêu biến cho nên tự nhiên là không hề hấn gì nhưng mà hai luồng kinh lực đang dồn ép nhau ở trên không cũng là đột nhiên biến mất vô ảnh vô hình đã gây nên một trận kịch phong chỉ ngay vù một tiếng ngoại trừ hai chiếc đèn họa hình quan đế và lữ bố già tất cả những ngọn đèn xung quanh đó đều tắt phụt chỉ còn lại vầng trăng lơ lửng trên cao ánh trăng bằng bạc những ngọn đèn bị tắt toàn bộ đều không ngừng đung đưa trên dây treo chỉ riêng hai ngọn đèn lúc này rõ ràng bập bùng và lắc l ư giống như muốn tắt là sáng m ừ n g lên hơn cả lúc trước khiến cho ai nấy đều là trầm trồ không hiểu tại sao lại thế cả lão chủ tiệm bán đèn là cũng lẩm bẩm Hai ngọn đèn này của ta nhất định là đã có thần minh phụ trợ, nhất định là có thần minh phụ nhưng thiệt, không của ta rồi. Kết quả là có người trả giá tới ngọn đèn này lượng, nhưng mà bản vẫn sợ thiệt, cường quyết không bán. đã là là là mà quyết có có có trợ, trợ Kết trả lão sợ quả Từ lúc tất cả những cái đèn tắt vụt, cho tới lúc cả cái những đặc è n từng ngọn nến, ngọn đuốc được đốt lên, cả phố chợ luôn luôn ồn ào và náo nhiệt. tắt phụt, tới đốt phố cho chợ lúc đuốc được cả ào đ và biệt là khoảnh khắc bóng tối đột ngột lại r i á n g lầm đó có rất nhiều kẻ đã thừa cơ làm loạn không ngừng có tiếng kêu kinh hãi của những nữ tử vang lên chủ đề mới m ẹ này đáng lẽ là phải được tiếp tục bàn luận song một sự việc khác mới m ẹ hơn đã làm cho những kẻ hảo sự ở đàm đình chú ý quên luôn cả chuyện vừa rồi thì ra là đã có nhà quý nhân nào đó đang mở tiệc chúc thọ trên hoa thuyền đốt pháo h ò a và pháo thăng thiên từng tia sáng ngũ sắc bắn vọt lên trên bầu trời r ồ i hóa thành muôn ngàn đoá hoa rơi xuống mặt sông che m ờ đi cả ánh trăng thu hút mọi ánh mắt chúng nhân lại được dịp xôn xào bàn luận những con chim yến b à y qua cũng đã hạ thấp độ cao giống như sợ những đoá hoa lửa tung tóe bắn vào bộ y phục lộng lẫy của chúng làm nguyên sơn lại nói hai trận vừa rồi chỉ là kinh mà không hiểm coi như cũng hòa chu bạch tự gật đầu chúng được. cứ tục tức được cao có cười cười. Đúng rồi. không thể hòa như hòa, không thể phân hạ, thể hai hổ. không thể hòa núi Đúng nào Nếu nào rung dưỡng người nữa. ta tiếp một sao là Làm mãi rơi lại rồi, vừa nói hai vai của y liền khé động đậy giống như là một người bình thường động đậy vài lúc mà di chuyển nhưng mà chỉ có hai vai chuyển động chứ cánh tay thì hoàn toàn bất động hai con chim yến lướt qua vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp Đột n hai, hai, hai con chim yến khác cũng là bởi vì tránh ra khỏi hoa mà lướt qua đang chuẩn bị bay lên cao thì lại đó ộ một t chặt. trên nhiên khựng lại, giống như là bị một sợi dây vô hình giữ chặt. Hoàng đoạn lại, sợi giữ là bị bay dây vô ở trên đó, rồi bay là ê trên n xuống bay Bạch của đầu Tự, chú h o n toàn túng. thao là đã Đó bị sức mạnh vô hình mà chu bạch tự đã dùng quả cầu nhung để m à k í c h phát, hộ hợp lòng kích phát p Hai chìm con yến r ê n đầu của lòng a hồ hợp kích pháp Trượt một tiếng, nghe hai vù tay của lại a đưa m Nguyên Sơn đưa lên, đặt ở bụng, tự hồ như là muốn trình đặt là l tự ở hồ dây lưng. Nhưng mà phía trên, hai con chim yến ở này, phía hai mà có o trong con n yến này, hình bắn thẳng giống như hai mũi tên, nhằm tới một con chim yến ở trên chim chù bạch chim của chù. c khí phía hai họ lưới mũi tới Lại một ở ở tự, vô về đã đầu thêm mấy quả pháo hoa nổ đùng ở trên bầu trời nếu như không phải là pháo hoa rực rỡ khiến cho mọi người đều ngẩng lên ngắm nhìn vậy thì ai nấy đều là cũng kinh hái bởi vì đã thấy chim yến đào lộn trên đầu của hai người không thể nào bay đi được lúc đôi chim yến của lam nguyên sơn bắn vào một con chim yến của chu bạch tự trong lòng của y vô cùng kinh hãi bởi vì lam nguyên sơn chỉ cần dùng hai v à i đã có thể thi triển ra kinh lực không thể nào để cho yến tử bay mất hai tay chỉ khẽ đ ộ n g đã có thể thao túng được chim yến thành ám khí còn long h ổ hợp kích pháp của y thì lại phải dùng tay bóp của cầu nhung mới có thể đẩy ra được nếu như gia tăng thêm kinh lực tuy có thể cản lại công thế của đối phương nhưng mà chắc chắn sẽ bại lộ tình hình tích để cho người ta biết y đang động thủ với người khác Như vậy, không phải là đồng nghĩa phải vậy, với bại là trận chiến này bất luận ai bại cũng là phải tâm phục khẩu phục càm bái hạ phòng Nghe đối phương sai bảo, biến thành phụ thuộc của đối phương. Vì vậy, trận chiến này tuyệt đối không bệnh ngừng, vào quả cầu nhung ở trong tay, mỗi lúc một nhanh hơn.、Hai、con chim yến do y thao túng cũng là thoát cái, thoát lên thoát xuống, nhanh như lưu tình, khiến cho hai con chim do làm nguyên sơn thao túng cũng trung không thể nào đụng chúng phụ thuộc thể Chủ Hai chim thao thoát thoát thoát cho hai chim thao thủy thể đối đối đối được. sai bại. lại mỗi cái, lưu của qua tay, bảo, do do tuyệt tự một là làm là cầu lúc Vì vậy, vò y ở bốn con chim yến quay lại vèo vèo tốc độ như tên bay vượt xa tốc độ bản thân của chúng đúng lúc này song thủ của la nguyên sơn lại dâng tới lên ngực nhìn dáng vẻ giống như là một người bình thường đang chỉnh lại cổ áo váy mồ hôi của chu bạch tự thoát ra đầm đìa thấm ướt mấy lần y phục quả cầu nhung ở trên tay cũng đã xoay mỗi lúc một nhanh người bán cầu nhung phát hiện ra vị khách này cứ không ngừng xoay nắn quả cầu nhung thì lại cảm thấy rất ngạc nhiên lại cất tiếng Này, có không、đó? Nếu như hỏng nhung không bán nữa làm là có cầu có được đó? mua quả đâu. thì tôi là không có bán được c hai bạch tự đ n g r ơ vào t hàng ế hạ phòng, phải t o lực c h ố n đỡ, làm l mà sao ê nông tiếng thấy tự lại người giống như quý gia Nhưng cũng bán này ăn như đáp được. là bạch y may cầu chủ mặc c mà quý tử, không giống với mài ộ t quyệt. thầm tử loại Lại lẽ người ăn quyệt. Lại thầm nhủ có lẽ vị công n có vị y thấy tay. Vậy cảm cộng của cho cho cũng chỉ mình lầm bầm tân nhung không nên nỡ buồn nên, quá, kỷ v à tiếng, ánh mắt lại ánh n g ư ớ của lên. lông Ngắm hạng mài pháo hoa Hai c lam nguyên sơn lại nhũ chặt thái rừng huyệt hồ gỗ lên cao còn tay thì đã nâng lên trên tóc mài giống như đàn đang v u ố t v u ố t lại hai hàng tóc mài bị dối sắc mặt của c h ù bạch tự cũng lập tức biến đổi bốn cánh c h i m ở trên đỉnh đầu của hai người kêu lên những tiếng quái dị lại một quả pháo hoa nữa nổ tung trên bầu trời đêm đẹp tựa như là một đoá mẫu đơn vàng trói lọi k h o i khoang được sự phú quý và hào hòa Tay tài, trình tóc thực thần tới của Lam Nguyên Sơn đã đưa đến quá mang đang ra Nguyên y cho công của là lại lên mà Sơn đến giống như là đang chỉnh lại tóc cho gọn gàng. Nhưng mà thực ra viễn Sơn vận đến tầng quá đã đã Một con chim y ế n của chu bạch t ự đã bị đ ụ n g t r ú n g m á u t h ị t mơ hồ, r ơ i bị c h xung ố đất. Chu bạch t ự c h ỉ còn lại m ộ t con chim y ế n Nếu n g a y c ả c o n n à y c ũ n g chết m ấ t c o i như y t h ấ t bại. Chu bạch t ự vẫn chưa từng nghĩ r ằ n g mì n h mì bại t r o n g tay của lam nguyên sơn. Y không thể nào thất bại được. l ạ i m ộ t t i ế n g p h á o hoa vang lên nữa, Trên bầu t r ờ i đêm đen, đã h i ệ n lê n m ộ t con ngô công, đ ủ m à u sắc s ỡ Lam nguyên sơn l ệ chợt c ả m t h ấ y ngoài p h á o hoa, c ò n có một t i a s á n g khác nữa lê lên. Nhưng v ì q u á n h a n h nên y chưa kịp nhìn rõ ánh sáng này thì nó đã tắt ngấm một con chim yến do y khống chế bất ngờ rơi bịch xuống kiếm quá nhanh là m nguyên sơn lại thầm tán t h ư ờ n g k ế đó là cảm giác không lạnh mà r u n c h ủ bạch tự không ngờ đã xuất kiếm c h ủ bạch tự xuất kiếm giữa trốn náo thị đông người nhưng mà c h ú n g nhân không hề phát hiện ra c h ủ bạch tự đã xuất kiếm bởi vì kiếm pháp của y q u á thực rất nhanh lại đúng lúc pháo hoa nổ tùng lóe lên ở chân trời cho nên cho dù có người ta nhìn thấy cũng chỉ nghĩ rằng đó là pháo hoa rơi xuống mà thôi kiếm của chủ bạch tự không kinh động người khác cho nên không thể nào xem là phạm quy được chủ bạch tự đã có thể giết chết được một con chim yến vậy thì nhất định là cũng có thể hạ sát con thứ hai làm nguyên xuân nghĩ tới đây thì lại một tia sáng nữa lóe lên lại một quả pháo hoa nổ tung giữa trời pháo hoa vẽ lên một bức tranh đẹp lộng lẫy trên bầu trời đêm kiếm quang lại phóng về phía chim yến trong ánh sáng của pháo hoa chim yến liệu c ó lộ ra vẻ kinh hoàng trước khi bị anh kiếm c h ế m chiếu đến kết liễu sinh mạng đúng lúc này lại chợt nghe một người kêu lên tướng công làm người sơn quay đầu lại trầm giọng n g â n tiền quay trở về khi y quay đầu lại trầm giọng quát công lực đã tiêu giảm đi phần nào kiếm quang vốn thừa sức đâm xuyên qua thân thể của chim yến nhưng mà kiếm quang cũng tắt phụt Giống như là một c o lao con n rắn đang cằn của lấy tới, t mỗi con mồi, cổ h ì vì lại là Bạch nhiên biến biến Bởi người đột đúng đã một một thêm Tự thêm khúc Chữ khúc cây. Chủ bạch tự đúng là đã biến một khúc cây. v ừ a thốt lên, tướng trước mặt Những nhung không lên, là công, đang đứng cũng của cầu rực sắc rỡ màu, y. quả bạch ằ n phần ánh nàng. g được của Hoác Chữ một mắt Tiểu b tự lại thầm thở dài một tiếng thì ra tiểu hoắc lại chính là hoắc ngân tiền danh chấn giang hồ tiểu hoắc chính là thề tự của lam nguyên sơn Lam Nguyên Sơn, lại là của Thiểm Nguyên Sơn trượng điện phu tiểu hoắc. không biết con chim yến sống sót sau kiếp nạn này khi mà bay lên bầu trời mênh mông và vô tận liệu nó còn nhớ đến đồng loại của nó liệu nó có cảm giác thương tâm hay không lại có thêm hai quả pháo nổ ở trên bầu trời hóa thành b u ồ n g ạ n điểm sáng nhỏ rực rỡ sắc m à u đã có người chú ý thêm một thanh kiếm sáng lấp lánh đang chỉ lên trên trời người cầm kiếm là một thanh niên tuấn tú bạch y như tuyết gương mặt của thiếu niên anh tuấn này lại xám xịt giống như là bị chét lên một lớp trò bụi lam y nhân bước lại gần đặt tay lên vai của y lại phảng phất như là chia dao lâu ngày gặp lại dáng vẻ thân thiết vô cùng xong chỉ có một mình chư bạch tự biết sáu đại huyệt ở trên cổ của y đã bị lam nguyên sơn khống chế lam nguyên sơn thấp giọng nói một câu chủ thế huỳnh người đã bại rồi chư bạch tự lẩm bẩm lại ta đã bại rồi lam nguyên sơn nhẹ nhàng buông tay của y ra lại chậm rãi ta không giết thế huỳnh nói đoạn y lại quay người nói với tiểu hoắc ngân tiền nàng gọi ta như vậy thực sự là nguy hiểm chỉ một chút phần thần mà một chút nữa ta đã bại trong tay của người khác may là chu bạch tự đột nhiên quỳ xuống dùng hết sức lực bình sinh hét lên Ta là Bắc thành vũ dương thành chủ chú bạch Tự. Trận chiếm đình ngày hôm nay, ta tay Tây Chấn phục. Chấn, Chấn Thủ Lam Nguyên Sơn. Chú bạch Tự ta thua tâm phục khẩu phục. tuyệt không oán thán. Ẩn không giết Tự ta Từ theo quyết nay, của Lam của Lam nay sau, Lam sai là đàm bác Bạch bại Bạch Bạch oán chủ chú chiếm Chấn Phục, Chấn, Chấn Chú phục phục, Chấn Chủ, chú Chấn Chủ, đình hôm khẩu không không không nghe người sai sự, quyết sẽ không phản dương ngày Ngưu Nguyên Sơn. Ẩn quên. người kháng. vũ về giới sự, mãi mãi đi đã sẽ sẽ một người bạt kiếm chỉ lên trời giữa trốn thị tứ này đã dâng lên một chuyện kỳ quái đột nhiên người này lại cao giọng nói liền một tràng dài nên lại càng lúc càng có đông người tới tham gia nhiệt náo trong đó cũng có không ít người trong võ lâm hoặc là người không hiểu chuyện trên giang hồ không ai là không kinh hãi và ngạc nhiên đồng thời cũng không thể nào nghĩ ra được hai người này đã quyết đấu từ khi nào Làm lên lại là một mỉm một nguyên sơn Sinh trạng chúng như song thắng chuyện thương tình bin tuy dậy, vậy, bước bước, bạch bại cười. chùa của có của tự tự ta, viết đỡ đã Chú cũng không còn Chú Bạch Hoác của chúng cười cười thực, chỉ, công, kích của Chú có được tiếc Thế Huỳnh không phải không như hồn lạnh sinh. nhân thần hồ hợp pháp thiệp Thế Huỳnh, thể giành phận thắng. trong Tự Tiểu một tiếp. tiên tướng diếm kiếm quá sau Nguyên Nguyên Kỳ lòng. nói đứng lưng Sơn, giống lùng Sơn nói lòng điện vốn Nhưng, đáng gì. giữa vô lại lại rồi đầy đã đã ý Lam là lệ Lam là... ma vừa và lúc này chúng nhân bắt đầu nghị luận xôn xao tin tức giống như là một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn Thì ra, b chủ t a Thanh n h h c và Tây Trấn chấn phân thắng chủ đã bạch i Đinh ở Đàm đã đánh này. Làm Nguyên Sơn đã đánh bại、chú、Bạch tự rồi. cúi h đầu xưng thấp ầ n vĩnh viễn thành nô rồi, trở thì Tây sẽ bọc của n không ngờ, thì ra làm Nguyên Sơn xưa nay luôn luôn chầm mặt, công lực lại còn cao hơn Thực thì mặt, Tự. Tự t chầm chú Bạch、tự. Chú Bạch sự lực cao cả cúi lại làm lại ra xưa ấ đầu bạch y phấp phới trong l à n gió đêm b ì n h cạnh lam nguyên sơn lại vỗ nhẹ lên vai của y nhỏ giọng nói Chú Thuế Huỳnh, người không cần phải cảm thấy khó chịu. Sau này, chúng trên a lan là kim lan huynh đệ, không cần phải phân biệt huynh cần phân đệ, t giới. ngầm Y vừa nói, vừa nói, nhìn đầu, bầu trời tối đen, ánh mắt thấp thoáng ẩn hiện đen, ánh ẩn hạn quang lại n cần huynh, h chỉ thế léo. Ta g ú p ta hiện ẹ n n một g ư ờ Ái. trại i Ẩn thừa phòng, nam thừa chủ cấp đ Ẩn thừa phòng. thừa t ra ê n hiện bầu trời r lại hiện ra vô số những bông hoa rực rỡ những tiệt sáng muôn màu rơi xuống mặt sông giống như là một trận mưa khi ó mã lao đi giống như t h u y ề n vượt s a kế chầu bạch Tự l hơn nhiều đã đứng ở thành môn đợi y tuổi trước trong gió sớm nàng giống như là một đoá hoa tưởng vi trắng tinh khiết bàn tay nhỏ đặt khẽ ở bên bờm ngựa Huynh Sau đó, tiếng gieo vui thắng tiếng mừng của nàng Liên đã đó gieo rồi của bạch ị gương giống như buồn mặt đám b dầu đùa Của trụ Tự làm c hân o tắc nghẹt Trụ Tự Bạch của Bạch người h lướt qua như Cho n g i đi đ chậm lại ế n sát b ê người n n à mới một giọng nói một câu. Ta đã bại rồi nhỏ Hân n Bạch h Tao câu đã ngận n g ư nhất thời không biết nên nói gì chữ bạch tự lại từ từ đi qua người của bạch hân như được một đoạn ngắn rồi mới đột nhiên giật mạnh cư ơ ngựa n g thần má hí lên một tiếng dài tung bốn vó lao vút đi bạch hân như quay người lại, hoảng hốt kêu. Huynh, Huynh đi đâu? người hoảng n lại đi Bạch hốt Chú Tự é muốn lại phía a s một nằm Làm m Ta tới trại, thông thửa câu. chi cho ân phòng. Làm nguyên u sẽ sơn phòng. ước chiến vị. Khân Như chiến Bạch Hân muốn vị. thúc ngựa đuổi theo nhưng mà vó ngựa của chu bạch tự đã cuộn lên một làn khói bụi mờ mờ phía xa bạch hân như lại buồn rầu liếc nhìn xuống dưới không ngờ lại phát hiện ra một đá hoa trắng mỏng manh đang vất vả nhú ra từ giữa những khe đá khô cằn Chủ Bạch tự đột nhiên lại dừng ngựa. Chủ Bạch tự tự như là một con nhiên như thuyền lại Tự đột Tự tựa một vượt ngựa. đang dừng là sao ó n tiến nhiên xuống biển. bừng tỉnh cơn tưởng, g tới, đột lại đáy khỏi đáy đã đ chìm suy ư tay đặt lên trên đốc lên n nghe, nghe, chuyển g trèo tai, dễ dễ vậy à o Sao bên tai. v bạch tự h u y n h sông thẳng v à n a m trại có phải là muốn san bằng thanh thiên trại hay không c h ủ bạch tự ngây người chỉ thấy một thanh niên cao gầy sau lưng đeo một thanh kiếm không vỏ gương mặt thoáng ẩn hiện lên một nam một, một, một, một, một nữ này chính là cấp điện ân thừa phong và thái vân phi ngũ thái vân hai hàng lông mày rậm của ân thừa phong nhướng lên bạch tự huynh trận chiến ở đàm đình không phải là sự thật đó chứ chu bạch tự lại cúi đầu ta đã bại rồi ân thừa phong cũng không nói gì chỉ vỗ mạng lên trên vai của chu bạch tự chỉ nghe họ chu nói tiếp lam nguyên sơn muốn khiêu chiến với huynh ân thừa phong nhíu mày ta đã sớm muốn quyết chiến một trận với y từ lâu rồi chu bạch tự nói hắn ở thành môn vũ dương thành ân thừa phong lại cười gần vào lúc nào chư bạch tự đáp sáng sớm ngày mai ân thừa phong lại gật đầu được ta sẽ đi chư bạch tự không nhịn được một miệng thốt t h ừ a phong huynh ánh mắt của ân thừa phong sắc bén như đào giống như nhìn xuyến xuyên thấu cả một nội tâm của chư bạch tự có chuyện gì thế ta nghĩ huynh nên cùng với ngũ cô nương đi phó ước vậy thì tốt hơn ngũ thái vân vốn là di côi của nam trại tiền trại chủ tam nguyệt thất thanh lôi ngũ cương trung ngũ cương trung là bởi vì ra tay hiệp trợ chóc nã tuyệt diệt vương sở tước ngọc mà đã ngộ hại nên dưỡng tử ân thừa phong đã được chọn lên kế vị với tài trí hơn người của mình ân thừa phong đã giúp thanh thiên trại có được uy danh hiển hách hơn cả lúc ngũ cương trung làm trại chủ mà ân thừa phong và ngũ thái vân đã cũng là một đôi kim đồng ngọc nữ cảm tình vô cùng sâu đậm Thành ẩn một một có có thử vong tuy không xưng tuyệt võ lâm bằng ta tuyệt độc học kiếm thế nội lực khinh công giống như tiền trại chủ ngũ công t r ù n g nhưng mà y đã dồn toàn bộ tinh lực và o nghiên cứu một chữ khoái mà chữ khoái này lại là dồn cả vào trong kiếm pháp Nếu như chỉ luận chỉ vì ề kiếm kiếm kiếm, kiếm giao với cuối phải đại gia, ân thừa phong vẫn bị coi là người người tuổi yếu thế một lâm mà một pháp, phong pháp phong phong chú Bạch thủ thừa thừa nhận thừa Chỉ thừa nhất, nhưng mà y cũng là một người trẻ tuổi nhất. cũng cùng của bậc. cũng bị Tự từng trên trong tứ trẻ này ân lần, nên luận ân ân vẫn là là là là lấy y y đã võ v ở vậy ân thừa phong nói bạch tự h u y n h có phải là không yên tâm c h u y ệ n ta nhận lời ứng chiến làm c h ấ n chủ lại sợ ta sẽ thất bại sao Y lại bật cười bật khánh khách. nếu như ta thất bại vậy thì tự nhiên sẽ xưng thần với tây trấn có điều ta sẽ không bại đâu Chủ Bạch t cười cười. y liếc mắt nhìn chu bạch tự lại nhấn giọng nói từng chữ một b ạ chú tự huynh, trận thành Huỳnh, chiến này ở cổng thành Vũ Dương, có c điều rồi ở Vũ n tỉnh như Huỳnh cũng không thể nào Nhớ g giúp ta thủ túc, thể ta được.、Nhớ、ký, bạch ấ t thắng luận b i không thể tương trở.、Chưa、bạch tự không biết nên nói thế nào trong khoảnh khắc đó trong đầu của y trật hiện lên hình ảnh của tiểu hoắc trong mưa cuối cùng đành phải lẩm bẩm nói nhưng vẫn là ngũ của nương cùng đi thì tốt hơn ân thừa phong nói hôm qua ở trong ông gia khẩu lại xảy ra chuyện nữ bồ đầu t phụ thân quận tạ hồng điện tuy là một đại quan trong triều đình song uy danh của nàng hoàn toàn là không hề dựa vào uy thế của phụ t h â n nàng là bắt ba mươi sáu cái tên g i a n g dương đại đạo bảy tên thái hòa tặc chỉ là r i ê n g bốn mươi ba người này chín năm bộ đầu còn lại của u châu hợp lại cũng là không làm được Nhưng mà tạ Hồng Điện lại chỉ là một mình một ngựa, toàn bộ đều đã bắt sống. Chỉ dựa vào một điểm này, chỉ Chỉ danh hiệu h mà một một một điểm là vào Tạ bắt lại đều đã c bộ dựa U ân u đệ h ấ thừa nữ n bộ đã d à cho nàng hoàn h toàn nàng xứng đáng. Ấn t p h o n g lại thở dài Nàng là chết ở ông Gia Khấu. Cách vũ dương thành chưa đầy nửa dặm đường. Lúc đó, nàng đang đi điều tra một vụ án, nhưng người thần trong sạn. Nhìn tình hình, chỉ sợ là đã bị ám sát trong lúc hoàn toàn không phòng là mà là Gia giết Lúc lúc chết Cách chưa chết cách khách chỉ Khấu. tra một ta một sát ở đi điều ám vũ vụ dặm đầy đó, đã đã bị bí bị bị. sợ chu bạch tự hít sâu một hơi gạt chuyện tạ hồng điện là một nữ nhi duy nhất của đại quan trong chiều sang một bên chỉ riêng chuyện nạn nhân là u châu nữ bổ khoái đã đủ để khiến cho mọi người có cảm giác động thủ trên đầu của thái tuế rồi hơn nữa tuyệt kỹ t h a m tập lục thủ phi xoa và hai người có hai mươi năm viên h u y ễ n ngạnh lưu tinh phi đạn ai có thể tiếp cận được nàng ta vậy mà tạ hồng điện lại không ngờ bị người ta ám sát chu bạch tự ngước mắt lên nói vậy tám vụ án này ân thừa phong nói ngay thủ pháp không giống nhau hoàn toàn bảy vụ an trước đó có dấu tích cường bạo rõ ràng là cướp trước rồi giết sau còn vụ này chỉ đơn thuần là ám sát h Chỉ dám cúi gầm mặt. Ấn thử ph ẳ n Ấn g gầm cúi dám mặt. Vưu chủ ú c Kiếm, Sầm Yến Sầm n ư Vưu ợ c Cúc, Đông, còn có cả tạ Hồng Điệt, tính mạng và sự trong sạch c Đoạn Đông, Điện, trong tạ mạng Thành, Mãnh Hồng tính Lệ Tố và Mề sự a tám vị nữ hiệp. Cái tên tạc tử thể Cái vị nữ này, đúng là không thể nào dung hiệp. thà. Chủ là bạch tự đột nhiên lại nhớ tới bạch hơn như yêu k i ề u mỏng manh đang ở vũ dương thành trong lòng hoảng hốt Ngũ Nương. Hàng lông cong cong của ngũ、Thái、Vân khẽ nhướng, nhòe miệng lại nở một nụ cười đáng yêu giống như tiên giáng trần.、Có、chuyện gì? Cô mạch của cười Có Các Thái khẽ lại một yêu k h ô nụ g phòng Ngũ Giang Nga Nguyên Tàng phải Phải Phu Phu Phu chức thành tự phòng vệ đoàn hay、sao? Hình như...、Ngũ、thái Nhân, Thiên, Nhân, Nhân, Thái lại cười cười.、Phải、rồi, tư phu nhân, Giang Ái đã đoàn Độ tổ tự Tư Tề và nữ Vân vệ sao? m cười của ngũ thái vân lại còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời nàng là một người dễ g i ậ n nhưng mà cũng dễ vui Người khác có thể cho có r ằ n g đó là hỷ nộ vô thử ư ờ n vong điều h thấy n liếc nhìn nàng một ánh mắt tràn trề yêu thương lại mỉm cười ta đã từng hỏi bọn họ tại sao lại không gọi là thất tiết nữ y nói rồi đưa mắt nhìn chu bạch t ử Bảy nữ n h â n như cũng h vậy c ở u n g với n h a u tự bảo vệ chắc là không cần ó、e、khó. gió vấn ha ha. Vân mất Nhưng muốn hung rằng Liên Ngũ nhìn nhưng trong ánh mắt tức giận lại ẩn, hàm, tiếu ý. Tình cảm thiếu nữ giống như là hạt bồ công anh, bị ngọn gió đa tình thổi khẽ, liền tàn ra khắp nơi. Huynh không đề. được đa thổ thì hơi ha ha. Thái hàm thiếu hạt thổi khẽ, khắp cười mà mắt im một mà mắt là tiếu Rất bật tức cái, cảm c e ra lời, lại lại lửa Y bù bị ở ý. phải lo lắng bảy người chúng tôi ở cùng với nhau hân như tỉ tỉ chắc chắn sẽ không có chuyện gì ngũ thái vân lại ngẩng n lòng mẫn riêng nữ giác Chúng của ra chú Bạch chỉ biệt, Tử. tiệp Đây hân là cảm tôi vốn tỷ tỷ k u Ấn Thừa lại nói. Nhưng mặt gương mặt t r ă n g nàng tròn h ề u lại không có lấy một chút thịt nào thừa ra giống như là một đôi khuyên t a i ngọc được đ i ề u khóc vô cùng tỉ mỉ khiến cho người ta nhìn ngắm mãi cũng không chán mắt h ư n đi đi h u y n nhất định là sẽ thắng ẩn thờ phong nhướng cao đôi mày kiếm cất tiếng cười vang dưới ánh mặt trời y là một thiếu niên có trí khi phấn đấu thiếu nữ vinh viễn sẽ tin tưởng rằng tình lang của nàng có thể làm được những chuyện lớn kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu chu bạch tự lại thầm cảm thấy chùa chát cả đời của y vốn không biết hối hận là gì nhưng mà chỉ trong chốc lát những chuyện khiến cho y hối hận đã liên tiếp ập tới khiến cho y không thể nào trở mình lên được ân thừa phong lại mỉm cười thế nào bạch tự huỳnh có đi cùng với ta hay không chu bạch tự gật đầu ngũ thái vân lại cũng cười cười nói đã có chu thành chủ đi cùng huynh ấy vậy thì mụi yên tâm h a n n h ư tỳ tỉ sẽ cùng với mụi tới ông ra khẩu huynh lại không c ầ n phải lo lắng ân thừa phong lại cười ha h a bạch tự huỳnh sẽ đi làm trọng tài để cho lam nguyên sơn ghê thua cho tâm phục khẩu phục có điều y lại quay người nhìn sang ngũ thái vân nhưng mà ánh mắt đã hoàn toàn không còn vẻ phấn khởi hào hứng như bình thường mà đã trở nên quan hoài vô hạn nàng cũng phải cẩn thận đó được rồi ngũ thái vân y phục bay bay ở trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào mỗi đi cùng h â n như t ỷ t ỷ h u y n h còn sợ gì nữa đến ông gia khẩu thì năm vị t ỷ t ỷ kia cũng đã tới cả rồi huống hồ chuyên mệnh tam gia cũng đã tới rồi mà chuyên mệnh cũng tới chụp bay tự giật mình lại buột miệng Phải đó. đôi mắt đen trắng rõ ràng của ngũ thái vân mở to tròn ra nhìn chu bạch tử tam gia đã tới rồi tam vô án này chẳng những đã kinh động đến t r u mệnh mà còn kinh động đến cả vô tình đại gia có điều t r u mệnh tam gia đã tới sớm hơn một bước t r u mệnh và vô tình đều là tứ đại danh mổ kỳ thực niên kỳ của vô tình nhỏ hơn t r u mệnh rất nhiều nhưng mà chẳng là người được gia cát tiên sinh thu làm môn hạ sớm nhất và lâu nhất cho nên lại là đại sư huynh từ nhỏ vô tình đã tàn phế hai chân đều không thể cử động không thể nào luyện được võ công nhưng mà trí tuệ khinh công và ám khí của chàng thì hắc bạch lưỡng đạo không ai là không e sợ ba danh b ộ còn lại cũng là thành khẩn kính phục đại sư huynh của mình truy mệnh là một người lớn tuổi nhất ở trong tứ đại danh b ộ thích uống rượu nhưng mà thần cước vô song song ở trong võ lâm trưởng công của thiết thủ và cướp pháp của truy mệnh đều nổi danh như nhau truy mệnh cũng tới rồi vậy thì còn vụ án nào không thể phá nữa Chú Bạch truy ự lại Vì vậy mà... Ân phong lại tiếp lời. tiếp thơm Thừa Ta không thể nhủ. Phong không mà... Ấn nào đến ông Vì vậy a h mệnh và võ lâm tứ đại gia giao tình cực kỳ thâm hậu đã từng rất nhiều lần giải nguy cho cả bốn nhà truy mệnh đương nhiên là không muốn nhìn thấy võ lâm tứ đại gia tranh giành đấu đá ngũ thái vân lại nói truyền ngôn trên giang hồ rất nhanh n ân chuyện thư giữa phong khánh nhếch mép cười ngạo mạn nhưng mà có điều lúc đó ta đã thắng lam nguyên sơn rồi lam nguyên sơn đã đánh bại chu bạch tự còn y thì đánh bại lam nguyên sơn vậy thì vị trí tông chủ của võ lâm tứ đại gia không phải là y thì còn là ai nữa đồng bảo bảo chủ hoàng thiên tình t u ổ i đã cao lại còn bị trọng thương không cần luận tới huống hồ y lại không phải là người chủ động khiêu chiến mà chỉ là nhận lời ứng chiến với lam nguyên sơn về công về tư y đều đứng về phía mặt chính nghĩa và quang vinh chỉ cần trận chiến này có thể thắng được ngũ thái vân ánh lên một vẻ hạnh phúc hãy hứa với mụi một chuyện chuyện gì huỳnh đã thắng rồi thì đừng có khiêu chiến hoàng lão bảo chủ nữa ông ấy đã già rồi lại còn đang bệnh tật không thể nào làm cho ông ấy thương thêm nữa ngũ thái vân bước lại ngả vào vai của ân tử h h o n g dù sao hoàng lão bảo chủ cũng là không muốn gia nhập vào chuyện giang hồ huỳnh cũng phải bớt phóng túng đi một chút ân tử h h o n g lại chăm chú nhìn ngũ thái vân cảm giác hai mắt như hoa lên mơ mơ hồ hồ nhưng mà lại rất hạnh phúc y gật đầu nói Vậy về. được, đội mỗi đợi ta trở、về. Sau k hết, hết tập hai mong rằng mọi người đã có phút g i â y vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any n nhé Giờ tạm biệt. tạm hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ phần đại đối quyết